3. Đạo đức và mỹ học Đẹp là một nhu cầu Chủ nghĩa tối giảng và vẻ đẹp Nghi thức trà đạo Triết lý của trà không phải là chủ nghĩa thẩm mỹ đơn thuần với nhận thức thông thường về nghĩa của cụm từ đó, bởi nó thể hiện toàn bộ quan điểm của chúng ta về con người và tự nhiên trong sự liên kết với đạo đức và tín ngưỡng. Đó là phép dễ sinh, bởi nó buộc chúng ta sạch sẽ. Đó là phép chi tiêu, bởi nó khiến chúng ta thoải mái trong sự đơn giản, thay vì phức tạp và tốn kém. Đó là đức lý, bởi nó định nghĩa cảm giác của chúng ta về việc là một phần của vũ trụ này. Kazuko Okakura, Trà Thư Mỹ học phương Đông bắt nguồn từ đạo giáo. Nhưng chính Thiền Tông đã ứng dụng nó vào cuộc sống hàng ngày. Cuốn sách trà thư của Kaguzo Okagura được viết với mục đích biến những độc giả của mình thành tín đồ của trà đạo và quý tộc về hương vị. Trà đạo là một nghi thức bao gồm các giá trị mỹ học và triết học như một cách biểu thị của lối sống quy cũ và các quan hệ xã hội. Trong trà đạo, tinh thần mà nó chuyển tải Là một bộ nguyên tắc chặt chẽ đã được mài dũa, đơn giản quá, trong đó đề cao các nguyên tắc về sự thuần khiết và thanh tịnh. Trà đạo đưa những nguyên tắc này đạt đến đỉnh cao mới, đó là đỉnh cao của việc học hỏi về vật chất và tinh thần. Tinh thần và vật chất trở thành một, và kết quả là cái đẹp càng trở nên hoàn hảo. Tính nghệ thuật là nền tảng của mọi thứ đó hiện diện trong từng cử chỉ, đồ vật, quần áo và cách cư xử cá nhân của mỗi chúng ta. Nhiều người sưu tầm đồ vật, nhưng có rất ít người trao dồi tinh thần. dây việc sở hữu thật ít, chúng ta đã tạo mối liên kết gần gũi hơn với đồ vật, qua đó giúp bản thân đạt đến sự thanh tẩy. Những giá trị nền tảng của các hoạt động trong trà đạo chính là những giá trị trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Người ta chuẩn bị trà bằng những dụng cụ và động tác tối thiểu, tuân thủ các quy tắc nghiêm ngặt. Một khi đã học thuộc và ứng dụng các quy tắc này, chúng ta có thể vượt qua những giới hạn về hình thức và bước vào cảnh giới cao nhất của ý thức. Trà đạo là ví dụ thực tế về việc chủ nghĩa tối giảng, chính là một khái niệm đạo đức. Đó là hành trình đạt đến cái đẹp. Và là cuộc kiểm tra kéo dài nhằm chứng minh rằng liệu sự duyên dáng và tiết kiệm càng nhiều càng tốt có thể mang lại kết quả như thế nào. Đối với người Nhật, ngưỡng giọng cái đẹp là một hoạt động linh thiên, sùng kính, được chính các nhà sư và ni cô làm gương bằng sinh hoạt của họ. Ngồi xếp bằng hình hoa sen, bớt động trong mùi nhan thơm, xung quanh là nến và những pho tượng giác vàng thả hồn vào cõi thanh thản và tươi đẹp. Nhà sư sống một đời khổ hạnh trái ngược với xung quanh là những món đồ gỗ được chế tác tinh xảo, sơn son thếp vàng. Chủ nghĩa tối giản và vẻ đẹp của những nơi như dường thiền ở Kyoto, đền Ryoan-ji hay những tu viện đẹp đến ngỡ ngàng tại Hàn Quốc mà đến đây vẫn chưa được khách du lịch biết đến nhiều, đã đưa chúng ta đối diện với cái vô hạn trong sự tồn tại của chính mình. Khái niệm về cái đẹp của Kwa bi Sapi. Không một màu sắc làm rối tông màu của căn phòng, không một âm thanh làm loạn giai điệu của dạng vật, không một cử chỉ phá tan sự hài hòa, không một từ ngữ làm hỏng sự thống nhất của xung quanh. Nhất cử nhất động, Đều được tiến hành đơn giản và tự nhiên, đó chính là mục đích của trà đạo. Mọi thứ đều đắm mình trong những sắc màu hòa nhã, từ trần nhà cho đến sàn nhà. Các vị khách cẩn thận chọn lọc những loại quần áo có màu sắc khiêm nhường. Sự chính chắn của tuổi tác là trên hết. Mọi thứ gợi nhắc về những tranh giành gần đây đều trở thành cấm kỵ, mà chủ duy nhất một nét tương phản được giữ lại giữa chiếc muỗng tre và chiếc khăn vải mềm, cả hai đều trắng một cách thuần khiết và tươi mới. Kazuko Okakura, trà thư. Wabi-sabi bắt nguồn từ hệ thống các giá trị thẩm mỹ tích cực mà một cá nhân trải nghiệm thông qua những lựa chọn của anh ta, sau khi đã dành một khoảng thời gian để sống tách biệt khỏi phần còn lại của thế giới và do đó, con người này sẽ biết trân trọng hơn những chi tiết nhỏ trong mọi khía cạnh của cuộc sống hàng ngày. Nó nêu lên quan niệm rằng thế giới này phá hủy cái gì thì cũng có thể xây dựng cái đó. Nó ca ngợi sự kiêm tốn, vẻ đẹp tiềm ẩn của những món đồ chưa hoàn thiện, những thứ vật chất được người am hiểu, wabi sabi coi trọng, chỉ ra con đường đạt đến một cảnh giới tối thượng, phi thường từ loại giấy làm bằng gạo tạo nên những chiếc đèn cho ánh sáng trong, dịu, bề mặt nứt nẻ của bùng khô, rỉ sét và vết ố trên kim loại. Những bó rễ cây xoắn chặt vào nhau, các tảng đá phủ đầy địa y, vân dân. Người Nhật đặt ra khái niệm về wabi-sabi từ thế kỷ thứ 14 như một hình thức thuần khiết, lý tưởng và tục cùng của chủ nghĩa tối giản. Cũng giống như liệu pháp di lượng đồng căn Tinh túy của Wabi Sabi được phân chia thành những liều nhỏ vô hạn. Liều lượng càng nhỏ, ảnh hưởng càng sâu sắc. Ghi chú. Ghi lượng đồng căng, homs là một phương pháp y học dựa trên nguyên lý đồng căn, tức thứ giống nhau, chữa cho nhau với nguyên tắc ghi lượng, hàm lượng rất ít. Trong phương pháp này, người bệnh được dùng những chế phẩm pha loãng, các chế phẩm này, Cũng gây ra các triệu chứng cho một người bình thường, giống như triệu chứng của chính căn bệnh cần chữa gây ra. Hết chú thích Trong thần đạo, việc đề cao tính tiết kiệm như một cách sống đã đóng góp rất nhiều trong ứng dụng thực tế của một hệ thống các giá trị thẩm mỹ. Chú trọng sử dụng các không gian khiêm tốn nhất, đơn giản nhất, cũng như sử dụng vật chất sao cho hiệu quả và hữu ích nhất. Những bất thường mang tính ngẫu hứng Xảy ra tự nhiên được coi là đỉnh cao của thẩm mỹ. Những đường dân gỗ méo xẹo, những hoa văn ngẫu nhiên xuất hiện sau khi nung gốm, hay hình dạng của một tảng đá bị nước bào mòn. Triết lý thiền tông luôn thận trọng trước những tác phẩm nghệ thuật và dấu ấn của người nghệ sĩ trên tác phẩm đó. Để nghệ thuật thật sự là nghệ thuật, người nghệ sĩ không thể biến mình trở thành nô lệ của đồ vật, cũng không được cho mình quyền đứng trên chúng. Anh ta cũng không được lệ thuộc vào những cảm xúc, nguyên tắc và ham muốn của bản thân. Trong thiền tông, cái đẹp là trạng thái không dướng bận, tự do thoát khỏi tất cả mọi ràng buộc. Một khi đạt được trạng thái này, mọi thứ sẽ trở nên đẹp đẽ. Đó là một trạng thái của tâm trí, là sự chấp nhận cái tất yếu, đề cao trật tự của vũ trụ, của thiếu thốn về vật chất và giàu có về tâm hồn. Cái đẹp là một nhu cầu. Nếu tất cả tài sản của ta, hai ổ bánh mì là những gì còn lại, hãy bán một, rồi dùng tiền thu được, sắm lại một bó dạ hương lan, để nuôi dưỡng tâm hồn. Merslis Anif Sadie, học giả ba tư thế kỷ thứ 13 Người Nhật luôn yêu thích sự tối giảng, nhưng đó là giản tối giảng, mà cái đẹp là phần nội tại một thế kỷ trước ngay cả những ngôi nhà đơn sơ nhất cũng là hình mẫu của sự sạch sẽ và tất cả mọi người đều biết làm thơ, cắm hoa, nấu những bữa ăn tinh tế và hoàn hảo. Thiền tông không chỉ là tín ngưỡng mà trên hết thiền tông là một hệ thống đạo đức. Thiền tông đóng vai trò là một hình mẫu cho tất cả những ai chọn cách sống tối giản ở sâu bên trong mỗi chúng ta. Luôn tìm ẩn nhu cầu đối với nền nếp trật tự, và thiền tông giải phóng con người khỏi sự sai lầm dưới mọi hình thức của đó, kể cả những hỗn loạn về vật chất hay hình thể. Thiền tông chỉ dẫn chúng ta rằng, càng đơn giản thì càng mạnh mẽ. Âm thanh của một điệu nhạc, chất liệu của một tấm vải mềm, mùi hương của hoa hồng, chúng ta luôn tự nhiên bị thu hút bởi những điều như thế. Đó là nguồn năng lượng và an vui. Cái đẹp, dù là ở dạng thức nào, đều không thể thiếu với cuộc sống của con người. Là con người, chúng ta cần cái đẹp nhiều hơn mình vẫn nghĩ. Tâm hồn của chúng ta cần cái đẹp như cơ thể cần không khí, nước và thức ăn. Không có cái đẹp, chúng ta trở nên u sầu, chán nản, hay thậm chí là u mê. Cái đẹp mời ta đến chiêm ngưỡng, cái đẹp Khiến chúng ta đắm mình vào đó, Shakespeare Park Ojo, tất cả chúng ta kết nối trực tiếp với cuộc sống của mình. Giữa thẩm mỹ và đạo đức có mối liên hệ chặt chẽ, người Nhật Bản trân quý cái đẹp như thế đó là cách để họ giữ gìn tình yêu đối với cuộc sống. Họ định nghĩa, sang trọng thật sự là một tình trạng mà trong đó chúng ta cảm thấy thoải mái một cách tự nhiên dù gần như chẳng hề để ý, một chiếc ghế tựa chất lượng tốt, thơm mùi gia thuộc, một búi len cashmere, những chiếc ly uống nước trong suốt, một tấm khăn trải bàn làm bằng vải len trắng muốt, những chiếc đĩa gốm trắng luôn giữ thức ăn đóng hổi, một chiếc khăn ăn làm bằng vải bông ai cập dày, một bó hoa thơm ngát, rau xanh theo mùa từ khu vườn gần nhà. Ngược lại, sự sang trọng giả tạo là để phô trương. Có thể vì mục đích là để bắt trước một mốt trang trí nội thất nào đó trên tạp chí. Tuy nhiên, nội thất công nghệ cao lại không mang đến sự thoải mái, Thực phẩm tuy đẹp, nhưng sử dụng nhiều thành phần khó tiêu với cơ thể. Những kỳ nghỉ chạy theo những điểm đến thời thượng, nhưng đông đúc. Tất cả khiến chúng ta rối trí và khó chịu. Sống tinh tế, hướng đến sự hoàn hảo. Trong bí mật Anh ta bắt đầu tiết kiệm đến mức thắt lưng buộc bụng, nhưng chẳng ai hay biết. Tuy nhiên, sự tu hành khắc kỹ lâu dài không hề khiến anh ta trở thành một kẻ tự cho mình là cao quý hơn người khác. Thẩm mỹ của anh ta đối với mọi thứ trở nên tinh tế hơn bao giờ hết, từ con người, vật thể hay phép tắt. Magritte Jorkander, Memory of Handrian Tạm dịch, Ký ức về Handrian Khi hình thành nên một phong cách cho mọi việc làm, bạn đang khiến cuộc sống của mình trở nên phong phú hơn. Phong cách có nghĩa là chạy tóc trước bữa sáng, nghe âm nhạc dịu dàng trong lúc ăn, hạn chế sử dụng đồ vật làm từ nhựa và chất liệu tổng hợp nếu có thể. Phong cách có nghĩa là sử dụng muỗng nĩa bằng bạc trong mỗi bữa ăn hàng ngày, chứ không phải chỉ dùng những khi có khách. Ở Mỹ... Trong cuộc đại khủng hoảng diễn ra vào thập niên 1930, tiền kém quan trọng hơn nhiều so với phong cách. Hầu hết, mọi gia đình đều khánh kiệt, do đó tiền không còn là yếu tố trên lệch giữa các gia đình với nhau. Sự khác biệt nằm ở ngôn từ, giáo dục, giá trị tinh thần và thẩm mỹ về đồ vật. Mọi người đều sử dụng những thứ tốt nhất mỗi ngày và trên bàn ăn, luôn có một bình hoa tươi. Chúng ta cũng có thể cố gắng đạt đến sự hoàn hảo trong cuộc sống. Chi tiết cực kỳ quan trọng. Khi mọi thứ được sắp xếp hợp lý, chúng ta sẽ cảm thấy cân bằng. Sự hoàn hảo trong từng chi tiết sẽ giúp chúng tự do tập trung vào những thứ lớn hơn. Nhưng nếu bỏ qua những chi tiết nhỏ, chúng ta sẽ liên tục ban đến sự khó chịu cho con người. Phong cách và cái đẹp giúp chúng ta tiến bộ và vượt qua chính bản thân mình. Ở Nhật Bản, cách cư xử và cử chỉ đẹp đẽ thể hiện sự cân bằng hoàn hảo giữa ý chí và hành động của con người. Từ cách cầm đũa đúng cho đến tư thế hoàn hảo khi ngồi trên chiếc chiếu tatami, tất cả đều gắn với một thái độ khổ hạnh được trui rèn với lòng biết ơn và sự nghiêm tốt. Trật tự, ít quá nhiều và sự sạch sẽ. Sạch sẽ là đạo đức. Sạch sẽ, ấn lộn. Trật tự hoàn hảo, các nhà bếp không tì giết và thơm tho đó. Mọi bình yên trong cuộc sống của tôi phụ thuộc vào công việc dọn dẹp, mà tự thân nó đã là sự thỏa mãn, niềm tự hào. George Gibson, The Braver Paper of Henry Ray Krupp. Tạm dịch, những tài liệu riêng tư của Henry Ray Croft Ban đầu, trà đạo là một chuỗi những bài thực hành đơn giản nhưng tiết kiệm, nhằm phát triển tính kỷ luật và sự chỉnh chu của con người, một công cụ để uống nắng tâm hồn. Chúng ta chỉ cần nhìn vào khuôn mặt của một nhà sư hoặc ni cô đã sống qua tuổi 90 để thấy lợi ích lâu dài của việc luyện tập trà đạo. Các nhà sư và ni cô hoàn thành công việc dọn dẹp của họ, từ lau dọn cho đến làm giường, như một hình thức thưởng ngoạn mà họ có quyền tận hưởng. Họ tôn trọng và quan tâm đến môi trường xung quanh vì họ biết cuộc sống của mình là do thế giới này ban cho đối với họ chổi là một vật thiêng liêng khi một nhà sư quét nhà trước tiên nhà sư ấy đang quét dọn chính tâm hồn mình triết lý thiền tông chỉ cho chúng ta cách để làm tâm hồn trở nên thuần khiết thông qua việc dọn dẹp chăm sóc nhà cửa đưa một đồ vật lại đúng chỗ của nó thu dọn một căn phòng Hay đóng cánh cửa trong một không gian tương tất và gọn gàng, tượng trưng cho khả năng thiết lập lại trật tự cho thế giới của chúng ta. Việc dọn dẹp giúp chúng ta loại bỏ những thứ dư thừa, không cần thiết, để lại những gì tinh túy của con người và tự nhiên. Mỗi chi tiết sạch sẽ mang đến sự thoải mái ngay lập tức cho con người. Có những vị thần trong bếp ẩn mình sau chiếc chảo của bạn, hãy chùi rửa cho chú sáng bóng. Như những đồng xu mới, mỗi công việc bạn làm hàng ngày đều là những phần quan trọng của cuộc sống. Mỗi ngày hay mỗi mùa đều có thể là những thời khắc đẹp nhất mà bạn nên tận hưởng. Ở Nhật Bản, việc nhà không hề bị coi nhẹ. Học sinh ở trường, công viên công sở, những ông bà hưu trí trên đường, mọi người đều bắt đầu ngày mới bằng cách làm phần việc dọn dẹp của mình. Tiền thuế của người dân không bị phung phí vào việc thuê người dọn dẹp đường phố hay nhà vệ sinh. chăm sóc nhà cửa là một phần thiết yếu của cuộc sống. Lao chùi, quét dọn, rửa ráy và nấu nướng giúp con người cảm thấy khỏe mạnh và khuyến khích họ làm chủ cuộc sống cũng như môi trường xung quanh. Một người luôn chủ động tự đáp ứng các nhu cầu của bản thân hàng ngày sẽ ít nguy cơ bị đột quỷ, hôn mê hay trở nên lãnh đạm. Bởi khi làm việc nhà, ý tưởng luôn trôi qua tâm trí của chúng ta như những đám bay bay, tiêu dao tự tại. Mỗi người đàn ông hay phụ nữ biết suy nghĩ đúng đắn nên tự mình dọn dẹp những gì bản thân bày ra, ngay cả khi có tiền để thuê người khác dọn dẹp cho mình. Đừng bao giờ phớt lờ thế giới vật chất, bởi đó là một nguồn sinh ra cái đẹp và hạnh phúc. Dọn dẹp ngôi nhà của mình Cũng giống như trải răng vậy, đó là nhu cầu không thể thiếu. Hãy tô điểm mọi thứ bạn chạm vào, ngay cả khi đang làm những việc bình thường nhất. Thậm chí những hành động đơn giản nhất cũng có thể thực hiện với sự nhạy cảm, thẩm mỹ. Mỗi hành động, dù là đơn giản nhất của cuộc sống thường nhật, đều có thể hoàn thành như một bài tập sáng tạo mà bạn sẽ không bao giờ thấy chán. 300 ngôn hữu ích Có một nơi để cất mọi thứ và mọi thứ để ở đúng nơi của chúng. Sự gọn gàng giúp tiết kiệm thời gian và giải phóng trí nhớ. Sự hiệu quả trong công việc bắt đầu từ môi trường sạch sẽ và gọn gàng. Tính tiết kiệm sạch sẽ và gọn gàng. dễ đẹp là từ sự trật tự mà nên. Pure Buck Gấp chăn màn thành những khối gọn gàng. Là một hình thức phòng thủ của con người trong thế giới đầy hỗn độn này. Chúng ta hoàn toàn bất lực khi đối diện với dịch bệnh, cái chết và những cơn ác mộng. Nhưng chiếc tủ chén gọn gàng ngăn nắp sẽ đứng vững như một bằng chứng cho thấy chúng ta có thể và đang kiểm soát được cái gốc bé nhỏ của mình trong vũ trụ vô hạn này. Hãy để bản thân có những khoảnh khắc hài lòng bé nhỏ khi gấp và xếp quần áo vào tủ. Sau khi giặt giũ xong, hãy dọn dẹp khu vực giặt đồ, hãy cột túi ngủ cốc còn dư thật gọn gàng và thật chắc, rồi đặt nó lại đúng chỗ. Hãy tận hưởng trọn vẹn từng hành động, chúng sẽ mang lại những cú hít hài lòng và thỏa mãn, thậm chí là cả cái đẹp. Bạn nên trân trọng và nuôi giữ những niềm vui do nhỏ như thế này, hãy thưởng thức mỗi hành động, bạn sẽ cảm thấy vui tươi và bản nguyện hãy trân trọng và tích lũy những niềm vui bí mật cho riêng mình chỉ riêng cái đẹp thôi cũng đã giúp cuộc đời của chúng ta đáng sống hơn tạo ra một cuộc sống tươi đẹp chính là sứ mệnh cao cả nhất hãy nhớ cái đẹp hiện diện trong từng chi tiết nhỏ trong trật tự và sạch sẽ trong những thứ giúp chúng ta sống và trở nên tốt đẹp hơn khi tạo ra một môi trường trật tự chúng ta cũng đang sắp xếp lại nội tâm của mình mọi ngăn kéo ngăn nắp Mọi tủ chén gọn gàng, cũng như mọi nỗ lực sắp xếp và đơn giản quá hiệu quả sẽ giúp chúng ta tán khẳng định cảm giác kiểm soát đối với chính cuộc sống của mình. Làm việc nhà là một nghệ thuật. Hãy biến việc nhà thành khoảnh khắc mang lại niềm vui thật sự. Hãy mặc một bộ quần áo phù hợp, mở nhạc và chuẩn bị để làm việc nhà. Đừng cố dùng quá nhiều sản phẩm phụ trợ bản thân chúng cũng có thể trở thành những đống lộn xộn. Bạn chỉ cần dùng 2 hoặc 3 sản phẩm chất lượng là đủ. Chất tẩy trắng vẫn luôn là sản phẩm hiệu quả nhất và cất chúng ở nơi dễ lấy. Nếu nhà của bạn có nhiều tầng, hãy chuẩn bị sẵn nhiều bộ dụng cụ dọn dẹp ở mỗi tầng. Bằng cách này, bạn sẽ hạn chế việc đi lại hoặc lên xuống quá nhiều. Hãy để dành một cái tủ để cất chổi, máy hút bụi, xô chậu Tất cả những đồ vật mà chúng ta đều không thích phải đụng đến. Mẹo làm việc nhà. Đóng vào cánh tủ bếp một cái dĩ nướng để cất dao, muỗng. Dựng khay và thớp trên bàn ăn bằng cách đặt chúng giữa kệ sách. Gấp khăn tắm ba lần theo chiều dọc để không có phần mép khăn nào bị lộ ra ngoài. Dùng một cái hũ thủy tinh trong suốt để đựng cắt cuộn len, bàn chải và những vật dụng trang trí khác. Quấn dây điện và các loại dây khác theo hình số 8 trước khi đem cất cho gọn. Dùng một cái túi đựng rác lớn làm đồ bảo hộ khi đụng đến những công việc nặng. Lắp xà hoặc móc trong nhà để treo túi sách, áo khoác, găng tay, khăn hoàng cổ. Mua nhiều giỏ để đựng quần áo sạch, phân chi theo loại và phòng sử dụng. Dán nhãn và ghi chú các phong bì chứa hồ sơ, tài liệu. Đừng bọc thức ăn bằng màng bọc thực phẩm, bởi không lâu sau, chúng sẽ trở nên dính và có mùi khó chịu. Nếu cần ghi chú, hãy dán ghi chú của bạn ở phía trên trong cửa tủ chén. Sử dụng một cái đĩa để trong ly, làm đế giữ thẻ. Dựng phim âm bản, díp ảnh, trong một cái hộp giấy ăn rỗng. Nên cất mỗi bộ chăn ra gối nệm trong túi đựng riêng. Đồ đóng hộp, nên cất vào tủ. Và xoay nhãn lên phía trên để tiện đọc nhãn khi cần lấy. Tìm cảm hứng từ cách cất trữ của các cửa hàng, phần loại sắp xếp. Các giải nỉ công nghiệp hoặc các loại dải dày thành các miếng hình tròn, rồi chèn vào giữa các đĩa tốt nhất của bạn để bảo vệ. Để nhiều khăn lao nhỏ dùng cho việc vệ sinh ở gần nơi đấu ăn. Dùng loại vải lao di sợi microfiber thấm hút hoặc bằng chải thông thường để trà rửa. Ngâm miếng bọt biển rửa chén trong một tô nước với một chút chất tẩy trắng qua đêm. Rau tươi nên bọc trong giấy nhà bếp ẩm, rồi đựng trong hộp nhựa loại tốt. Dễ sinh trần nhà bằng cách buộc dẻ lao vào đầu chổi bằng dây thun. Dùng một chiếc dẻ hơi ẩm có nhỏ một giọt dầu gội để lao bụi điện tử, quanh TV, máy tính. Loại bỏ dầu mỡ trên quạt thông gió của nhà bếp bằng cách ngâm quạt vào nước có pha một chút nước giặt qua đêm. Tránh đưa vào nhà các loại cây trồng có lá nhỏ, những loại cây này rụng lá nhiều hơn và khó quét dọn hơn. Rạch một đường dài từ 1-2cm trên miếng bọt biển dùng cho việc chùi rửa để có thể chùi rửa các bề mặt không bằng phẳng dễ hơn. Thanh ray cửa trượt, xà treo đồ, cửa chớp, chân dân. dân. Loại bỏ các búi len trên áo ấm bằng len, bằng miếng rửa chén hoặc giấy nhám. Sử dụng các loại máy hút nhỏ hoặc mái hút bụi cầm tay để hút bụi và rác nhỏ bên trong tủ lạnh. Đặt một cuộn len đã ngâm qua tinh dầu vào bộ lọc của mái hút bụi. Đừng bao giờ sử dụng quá nhiều bột giặt, nướng giặt khi giặt đồ, chúng sẽ làm hỏng quần áo của bạn và làm giàu cho các nhà sản xuất. Dùng túi lưới đựng các loại áo ấm và đồ mỏng khi giặt. Càng đơn giản càng tốt. 1. Không bao giờ chấp nhận thứ bạn không muốn. 2. Đừng thấy có tội gì dứt bỏ hay cho đi thứ gì đó. 3. Đừng tích trữ các mẫu nước hoa dùng thử trong nhà tắm. 4. Thử tưởng tượng tình huống nhà bạn bị trái sạch. Trong tình huống đó, bạn sẽ mua lại những gì? 5. Tiếp theo là lập danh sách những thứ không cần mua lại. 6. Chụp ảnh những món đồ bạn yêu thích, nhưng không bao giờ dùng đến, sau đó rời bỏ chúng. 7. Hãy suy nghĩ về nhu cầu của bản thân dựa trên kinh nghiệm. Khi cảm thấy nghi ngờ về nhu cầu của mình với món đồ gì đó, thì hãy thử vứt nó đi. 8. Hãy từ bỏ bất kỳ đồ đạc nào mà bạn không hề sử dụng, ít nhất là một lần trong một năm vừa qua. 9. Áp dụng câu khẩu quyết, tôi chỉ muốn những đồ vật cần thiết. 10. Hãy hiểu rằng, ít hơn mang lại nhiều hơn. 11. Nhận biết sự khác biệt giữa nhu cầu và ham muốn. 12. Thử xem bạn có thể chịu đựng bao lâu nếu không có một đồ vật mà bạn nghĩ rằng mình không thể sống thiếu. 13. Cố gắng loại bỏ càng nhiều đồ đạt vật chất càng tốt. 14. Dọn dẹp và sắp xếp, không chỉ là di chuyển đồ vật từ chỗ này sang chỗ khác. 15. Hãy nhớ, đơn giản không có nghĩa là rời bỏ những món đồ bạn yêu thích, mà là rời bỏ những món đồ không đóng góp gì cho hạnh phúc của bạn. 16. Nên biết một điều, đó là không có gì không thể thay thế. 17. Xác định với mỗi loại đồ vật bạn cần số lượng bao nhiêu. thì Chăn, giày, dân dân. 18. Định ra nơi chốn cụ thể cho từng đồ vật. 19. Đừng tích trữ thùng, túi hay hũ trống. 20. Đừng dùng hơn hai bộ trang phục dành cho việc dọn dẹp và các loại việc nhà khác. 21. Dành riêng một ngăn tủ để chứa các tài liệu quan trọng, dân phòng phẩm, binh dự phòng, qua đơn và bản đồ, những đồ vật mà bạn thường không biết cất vào đâu khi ở nhà. Hãy nghiên cứu từng căn phòng trong nhà bạn. Bớt đi một đồ vật là bớt đi một thứ để quét dọn lao chùi. 22. Hãy tự hỏi bản thân, tại sao mình lại giữ món đồ này? 23. Hãy thử nghĩ đến tình huống nhà của bạn bị trộm hỏi thăm. Vậy nên, đừng giữ thứ gì quý giá ở trong nhà để làm mồi cho kẻ trộm. 24. Đừng để bản thân trở thành tù nhân của những món đồ mà bạn đã mua vì sai lầm từ cách đây rất lâu. Hãy sửa chữa sai lầm bằng cách từ bỏ chúng. 25. Lập danh sách mọi thứ bạn đang sở hữu, việc này liệu có quá khó không? 26. Và ngược lại, lập danh sách mọi thứ bạn đã bỏ đi, bạn có thấy tiếc thứ gì không? 27. Nhắc nhở bản thân rằng, từ bỏ bất cứ thứ gì khiến bạn khó chịu. Thậm chí cả những món đồ kỷ niệm sẽ giúp bạn cảm thấy cuộc sống của mình tốt hơn. 28. Đừng do dự chuyển một món đồ tốt sang món đồ khác tốt hơn. Kết quả là bạn sẽ cảm thấy sự hài lòng của mình tăng lên. 29. Đừng bao giờ chấp nhận lựa chọn tốt thứ hai. Khi mà mọi thứ xung quanh bạn càng tiến gần đến sự hoàn hảo, bạn sẽ cảm thấy thanh thản trong tâm hồn hơn. 30. Chỉ mua những thứ bạn có đủ tiền để mua. 31. Thay đổi là cách làm cho ngôi nhà trở nên có sức sống. 32. Hãy tin tưởng những món đồ đã chứng minh chất lượng của chúng qua thời gian. 33. Hãy sắp xếp cuộc sống của bản thân đến khi nào bạn không còn cần sắp xếp nữa. Ít hơn, tức là nhiều hơn. 34. Giảm thiểu những công việc mà bạn phải làm ở nhà. 35, Đảm bảo mỗi món đồ mới bạn mua sẽ nhỏ hơn món cũ, về trọng lượng lẫn kích thước, dung tích. 36. Không mua những thiết bị không cần thiết. Phần 2. Cơ thể Ngọc này nếu không được mài dũa thì sẽ chẳng bao giờ trở thành bình ngọc. Đạo Nguyên Hy Huyền Chú thích. Đạo Nguyên Hi Huyền, Tsurken Kikken, sinh năm 1200, mất năm 1253, là một trong những vị thiền sư quan trọng nhất của Phật giáo Nhật Bản. Ông là người có công khai sáng Tào Động Tông, một tông phái quan trọng của Phật giáo Thiền tông tại Nhật và lập nên ngôi chùa Vĩnh Bình Tự Ihi ở thành phố Fukuoka Nhật Bản ngày nay. Hết chú thích. Chăm sóc cơ thể, nghĩa là làm cho cơ thể được tự do. Nhiều phụ nữ dành thời gian, công sức và tiền bạc để trang trí thật đẹp cho ngôi nhà, nấu ăn cho gia đình và bạn bè, chăm sóc người thân hoặc đi giao thiệp bên ngoài, nhưng lại quên đi bản thân họ. Họ biện minh rằng, mình không có thời gian để đi bộ, tắm gội hay ăn kiêng Điều họ không nhận ra. Là cũng như sự hài hòa và nét quý phái trên khuôn mặt người phụ nữ, phản ánh trí tuệ bên trong, cơ thể cũng vậy. Tuy nhiên, việc chăm sóc bản thân và ngoại hình, đi massage và giữ gìn sức khỏe xương khớp ít được ưu tiên trong suy nghĩ của nhiều người phương Tây, nhất là những người đã có tuổi. Đây là di sản của tư duy thần học do Thái giáo, Kỳ Tô giáo. Trong đó, sự tôn thờ bản thân bị cho là điều cấm kỵ thậm chí là một tội lỗi. Chúng ta nên nhớ rằng những phòng xông hơi công cộng, hoạt động massage và kiến thức về ăn kiêng từng được phổ biến tại châu Âu trong thời đại của các nền văn minh Hy Lạp và La Mã cổ, nhưng hoàn toàn biến mất trước sự ngăn cấm của Kitô giáo. Trong suốt nhiều thế kỷ, văn hóa của người phương Tây trở nên nhạy cảm trước những việc như cách chăm sóc bản thân, sự sang trọng, cách giữ gìn làn da sáng mịn để có một cơ thể khỏe mạnh và một bộ xương vững chắc. Chúng ta đã phớt lờ sự thông tuệ về thể chất và trở nên lười biếng, tự mãn, thậm chí là thiếu thành thật với bản thân và những người khác. Ở phương Tây, chúng ta chấp nhận xem chế độ chăm sóc sức khỏe đại trà, các thuốc vui và thức ăn dồi dào là quyền lợi của mình. Nhưng liệu chúng có cho chúng ta được tận hưởng cuộc sống của mình? hay mang lại một cuộc sống thiếu lành mạnh, mất cân bằng, trong khi có hàng triệu người trên thế giới đang chết từng ngày, từng giờ vì thiếu cái ăn và không được chữa bệnh. Tại sao chúng ta lại chấp nhận thừa cân? Cholesterol, một làn da nhạt nhòa, hoặc sần sùi, những khớp xương đau mỏi và những chuyến đi khám bệnh tưởng chừng như không bao giờ hết, như một hệ quả tất yếu của tuổi tác trong khi không hề thay đổi cách sống, thói quen và chế độ ăn uống, sống với một cơ thể không thể làm được gì ngoài việc khiến mỗi bước đi của chúng ta thêm nặng nề, hay khó chịu cực kỳ mệt mỏi. Nó lấy đi phong thái và tự do của chúng ta. Chúng ta tự trở thành nô lệ của chính cơ thể mình, hoàn toàn tự nguyện. Cơ thể con người có những nhu cầu có giới hạn rõ ràng. Nếu vượt quá những giới hạn đó, Chúng sẽ rất khó kiểm soát sự thèm khác của bản thân. Đừng bỏ quên cơ thể của bạn, bởi vì cuộc sống của bạn và thậm chí là cuộc sống của những người khác đều phụ thuộc vào nó. Trong khi một con người tự cao, thích hưởng lạc với cuộc sống, chẳng có gì ngoài những hoạt động vật chất, thức ăn và làm đẹp. Rõ ràng không phải là một con người giàu trí tuệ, thì chúng ta vẫn phải chăm sóc cơ thể mình nếu muốn sống tốt. Và chúng ta cũng phải học, hay học lại, cách kiềm chế cũng như cách để giữ cơ thể linh hoạt, sạch sẽ và gọn gàng. Cơ thể không nên lấn ác trí tuệ và tâm hồn, nhưng nó phải sẵn sàng hỗ trợ và phản ánh các hoạt động trí não cũng như tinh thần của con người. 1. Cái đẹp Tìm kiếm hình ảnh của chính bạn. Hãy là chính mình. Chỉ khi nào tự làm mình đẹp lên, một người mới có quyền được tiếp cận cái đẹp. Kakuzo Okakura Để đẹp, đầu tiên và trước hết, bạn phải là chính mình. Những điểm yếu và thiếu sót của mỗi cá nhân là cơ hội để chúng ta tìm hiểu tốt hơn về bản thân và để trưởng thành. Cái đẹp là sự hội tụ của nhiều yếu tố, sự tự tin, niềm kiêu hãnh, dốc dáng, nét quyến rũ và phong thái đầy sức sống. Một phụ nữ quyến rũ vì cô ấy cảm thấy mình quyến rũ. Do đó, việc bạn biết về bản thân như thế nào và chấp nhận bản thân ra sao rất quan trọng. Quần áo, cách trang điểm, gu thẩm mỹ và xu hướng thời trang. Hãy cố gắng để giống với con người mà bạn biết mình là chính con người đó. Hãy luôn mang trong mình tinh thần khai phá, vượt qua những giới hạn mà người đời vẫn hằng chấp nhận, đặc biệt là tuổi tác. Tất cả phụ thuộc vào bản thân chúng ta. Rất nhiều người đã sống qua cả trăm tuổi. Đừng chấp nhận rằng, tuổi già và sự suy sụp về sức khỏe luôn song hành với nhau. Bạn có thể già đi, nhưng lại khỏe mạnh hơn, năng động hơn và đẹp hơn. Những phụ nữ mệt mỏi luôn than trách tuổi tác của mình. Trong khi vấn đề thực sự lại nằm ở sự mất cân bằng chức năng của hóc môn và các tuyến trong cơ thể mà hầu hết không biết đến sự tồn tại của chúng. Họ có thể bị mất ngủ, hạ đường huyết, căng thẳng thần kinh hoặc suy giảm trí nhớ. Họ có thể cảm thấy không thể tự kiểm soát cơn thèm đường của bản thân. Các bác sĩ nói rằng, các tuyến trong cơ thể giúp trung hòa những cứu sốc về cảm xúc và hỗ trợ chúng ta khôi phục năng lượng của cơ thể bằng những suy nghĩ tích cực. Cảm giác hạnh phúc bên trong và sống gần những người hạnh phúc Là điều rất cần thiết với sức khỏe và cái đẹp của chúng ta. Hãy cười, xem những bộ phim hài trên truyền hình hoặc tại rạp phim, kể những câu chuyện vui cho nhau nghe. Bạn cũng có thể quyết định thay đổi bản thân, mặt khác đi, dùng đồ uống khác thay cho cà phê buổi sáng, đi con đường khác đến chỗ làm, hay thêm một chút tưởng tượng cho cuộc đời thêm thú vị. Hãy đi bộ, nấu nướng và sống với nguồn năng lượng của chính bạn. Niềm vui thú với cuộc sống vô cùng cần thiết với cái đẹp. Hãy cảnh giác trước áp lực, nỗi lo lắng, những cơn giận, nỗi buồn và sự sợ hãi. Chúng là kẻ thù của bạn. Hãy tập cách buông bỏ những cảm xúc tiêu cực sao cho nhẹ nhàng và dễ dàng nhất, để chúng không tác động đến bạn nữa. Đây là cách tốt nhất để gìn giữ những nguồn năng lượng quan trọng nhất của bạn. Hiệu quả hơn nhiều so với việc sử dụng một loại kem dưỡng thể đắt tiền. Hãy cố gắng dung quà, vô tư, không lo lắng. Bạn sẽ cảm thấy mình thanh thản hơn và trông đẹp hơn. Hãy tự nhìn mình trong gương và tìm kiếm những dấu hiệu tiêu cực, lo lắng, mệt mỏi hay giận dữ, dù nhỏ bé nhất. Hãy thư giãn và mỉm cười với chính mình. Sự quyến rũ bề ngoài và vẻ đẹp nội tại Nếu bạn không có thứ gì để kiến tạo cả, thì có thể bạn nên kiến tạo chính mình. Kachun, lời tựa trong cuốn sách Thiền Pháp Nhập Môn của Suzuki Daisetsu Tetsuro. Không ai, kể cả bác sĩ, thẩm y viện hay người trang điểm, có thể chăm sóc cho bản thân bạn tốt hơn chính bạn. Chúng ta là người chịu trách nhiệm về cơ thể mình, và nếu bạn phớt lờ cơ thể, Đó sẽ là một cái tội. Tại sao bạn lại chấp nhận để mất hình tượng, lão quá sớm hoặc trở nên ốm yếu? Sức khỏe của chúng ta là tài sản quý giá nhất. Chúng ta cần phải nhận thức rằng mỗi người đều sở hữu một vẻ đẹp đặc biệt. Tại sao bạn lại chờ đến lúc bị bệnh mới hối tiếc rằng mình đã không làm gì để bảo vệ và chăm sóc món quà mà cuộc đời này đã trao tặng? Nhưng vẻ đẹp thể chất. Chỉ trở nên thật sự rực rỡ khi nó phản ánh vẻ đẹp tâm hồn. Ở thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, có đến một phần tư dân số không có một ngôi nhà tiện nghi. Nhưng ở công viên, vào buổi sáng, lúc nào cũng sôi động. Hàng trăm người thuộc đủ mọi lứa tuổi tham gia chạy bộ, tập thể dục. Và dưới một tán cây gần đó, một nhóm phụ nữ cao tuổi chờ đến lượt mình kiểm tra cân nặng. Cả nhóm đã dùng khoản tiền tiết kiệm còm cõi của mình để mua một bộ cân cho tất cả cùng sử dụng. Mọi người đều chơi thể thao, theo dõi cân nặng, ai cũng muốn chăm sóc cơ thể, ngôi nhà thật sự duy nhất của họ. Mỗi người trong chúng ta là một viên ngọc quý, và viên ngọc này cũng phải được đánh bóng mới có thể tỏa sáng rực rỡ. Nỗ lực vì cái đẹp và sức khỏe cũng quan trọng trong việc tạo ra một tác phẩm nghệ thuật. Chúng ta không cần giấy hay bút lông để thể hiện bản thân, mà chỉ cần cơ thể và tâm hồn là đủ. Tuổi tác là bài kiểm tra quan trọng nhất với vẻ đẹp nội tại của mỗi người. Vẻ đẹp nội tại luôn phát triển và tự biểu hiện ra ngoài nhiều hơn theo thời gian. Những con người có vẻ đẹp thuần túy luôn mang lại cho người nhìn sự dễ chịu bất kể ở độ tuổi nào. Phong cách sẽ đi cùng cảm nhận và thẩm mỹ của mỗi người. Phong cách không chỉ giới hạn ở quần áo hay hình thể, đó là dấu hiệu bên ngoài của trí tuệ bên trong. Phong cách là một sự lựa chọn, một khái niệm tự thân về hình mẫu mà chúng ta muốn trở thành và cách để làm được điều đó. Đừng trở thành nạn nhân của chính cơ thể. Một phụ nữ nên sơn móng chân cho đến khi 90 tuổi. Adair Ning, chú thích Adair Ning sinh năm 1903, mất năm 1977, là nhà văn nữ nổi tiếng người Mỹ. Bà được mệnh danh là nhà văn của sắc dục, với nhiều tác phẩm viết về đề tài tình dục. Hết chú thích. Nếu bạn không thể chăm sóc cơ thể mình đàng hoàng, bạn sẽ trở thành nạn nhân của những nhược điểm mà cơ thể mắc phải. Cơ thể chính là nhà của chúng ta. Đừng bao giờ bỏ bê nó trong khi mãi chăm sóc người khác. Sự cho đi diễn ra một cách tự nhiên. Với tình yêu, chỉ khi nào chúng ta đủ khả năng để cho đi. Bạn hãy hứa là sẽ yêu thương và chăm sóc cho cơ thể mình. Đó là món nợ với chính bản thân, gia đình và tất cả những người liên quan đến cuộc sống của bạn. Không ai muốn nhìn thấy một ngôi nhà hoang phế và tương tự không ai muốn thấy một cơ thể bị bỏ bê. Chúng ta có nghĩa dụ duy trì vẻ ngoài sạch sẽ, gọn gàng. Bạn không cần phải đẹp từ lúc mới sinh, mà tất cả chúng ta đều có thể làm cho mình hấp dẫn bằng cách áp dụng một vài nguyên tắc đơn giản, trao dồi sự tự nhận thức và đưa ra những lựa chọn sáng suốt để không làm hại cơ thể mình. Như nhân vật Ophelia trong kịch của Shakespeare đã nói, chúng ta đều biết mình là ai. Nhưng không biết mình sẽ trở thành cái gì vào ngày mai. Khác khao được thỏa mãn với vẻ bề ngoài của bản thân không hề nông cạn, mà đó chính là sự tôn trọng. Cái đẹp không phải lúc nào cũng là của trời cho. Cái đẹp là một khuôn khổ mà nhân loại đã theo đuổi kể từ bình minh của lịch sử. Vẻ đẹp thể chất phụ thuộc phần lớn vào sức khỏe và sự tự tin. Bằng cách trao dồi năng lượng và sức sống nội tại, Chúng ta sẽ trở nên chủ động hơn, cư xử tốt hơn với những người xung quanh và cảm thấy tôn trọng bản thân hơn. Khẳng định sự hiện diện Bà tôi giữ nhiều nét nữ tính còn hơn cả mẹ tôi. Mặc dù những chiếc áo khoác của bà vẫn là những chiếc áo bay theo kiểu truyền thống, đã bạc màu, nhưng bà vẫn cẩn thận chăm sóc mái tóc dài, đen và dày, được bà búi gọn lại sau gáy và luôn cài một bông qua ở đó. Bà không bao giờ dùng đến dầu gội mua ở ngoài cửa hàng, mà bà đun trái bột kết và dùng nước bột kết để gội đầu. Bà còn thêm vào đó một chút nước qua mọc do bà tự làm. Bà sẽ tô nhẹ lên chân mày bằng bút trì thang và dặm chút phấn ở trên mũi. Mọi người đều chú ý đến bà. Bà bước đi với vẻ tự hào, dáng người thẳng pha một chút e thẹn. Trung Trang, Will Squan Three Delta of China Tạm dịch Thiên Nga quan giả, ba người con gái đến từ Trung Hoa. Một người luôn hiện diện là người gây được ấn tượng mạnh. Họ không cần hình dáng hoàn hảo để trở nên xinh đẹp. Bản chất của sự hiện diện là điều mà chúng ta gọi là hấp dẫn. Hãy thử đưa những suy nghĩ của bạn đi xa khỏi những điều tầm thường của cuộc sống hàng ngày. Bạn có thể cảm nhận sự tươi mới mỗi ngày. Trong những lựa chọn của mình, việc trao chuốt thái độ và những hành động phản ánh tính cách của bạn là cách tốt nhất để mỗi người tự tạo nên dấu ấn. Bất kể đó là việc thắp nhang, cắm một lọ hoa, pha trà hay nấu ăn, bạn hãy tìm ra cách riêng để cảm thấy thoải mái từ làn da cho đến tâm hồn, hãy khẳng định sự hiện diện của bạn qua cách cư xử. Hãy tìm một tư thế ngồi thích hợp, phẩm giá Và sự tự tôn của bạn sẽ tăng lên. Trong ngôn ngữ của người Navajo, những người bước đi với tư thế trang nghiêm và tự tin được gọi là người mang vẻ đẹp. Hướng đến sự linh hoạt. Linh hoạt là không cứng nhắc, là phẩm chất giúp một người có thể bộc lộ cái tôi bên trong của mình. Nhưng sự linh hoạt chỉ có thể đạt được khi chúng ta tự hoàn thành những ước nguyện của bản thân, tự tin và cư xử tự nhiên bằng sự nhại bén, biết cách vượt qua mọi hoàn cảnh, giữ được sự cân bằng và bình tĩnh chờ đợi những gì sẽ đến. Những hành động và thái độ vô thức tự động diễn ra, giúp tâm trí chúng ta được giải phóng để tập trung vào lối sống đơn giản. Không cần phải nghĩ đâu là cách làm tốt nhất cho một việc nào đó, hay nghĩ về cách lựa chọn. Nếu bạn không chắc chắn về việc mình phải làm như thế nào... Hãy dành thời gian để nghiền ngẫm các câu hỏi trước khi bắt đầu. Nhưng một khi đã học được cách giải quyết, hành động của bạn ở những lần sau sẽ được tự động quá. Nguyên tắc tương tự cũng được áp dụng trong nghệ thuật, ngôn ngữ và công việc nhà. Khi một người cảm thấy thoải mái từ bên trong, họ cũng sẽ thoải mái dù phải đi đến bất cứ nơi đâu. Nghĩ về biểu hiện và nét mặt Sắc mặt của chúng ta Có thể mang lại lợi thế lớn nhất, lại vừa có thể khiến chúng ta suy sụp hoàn toàn. Dễ đẹp là sự kết hợp giữa di truyền, chế độ ăn uống và tinh thần lạc quan. Việc để ý đến biểu cảm trên khuôn mặt cực kỳ quan trọng. Biểu hiện căng thẳng sẽ tiết lộ những áp lực mà bạn đang phải chịu bên trong và góp phần làm việc duy trì những áp lực đó. Hãy giải phóng sự căng thẳng trên khuôn mặt bạn và áp lực cũng sẽ biến bớt. Hãy mỉm cười với thế giới, bạn sẽ khiến bản thân hạnh phúc và thế giới cũng sẽ mỉm cười với bạn. Hoàn hảo trong từng hành động. Chúng ta là những gì mà chúng ta thường xuyên làm. Vì vậy, sự hoàn hảo là thói quen chứ không phải hành động. Aristotle Chúng ta thể hiện bản thân với người khác qua hành động. Bạn nên tìm kiếm những cử chỉ và thái độ phù hợp với mình nhất. Hãy tìm một điểm tựa và nghỉ ngơi với một phong thái cao đẹp, một tư thế nghiêm chỉnh khi ngồi là sự khẳng định của tự do và hài hòa nội tại. Khi cơ thể đã làm chủ được hình dạng của chính đó, tâm hồn cũng được tự do để đạt được nhiều điều hơn. Ví dụ, bạn hãy rèn luyện tư thế ngồi lý tưởng và mọi phần cơ thể sẽ ở đúng chỗ của chúng, để chúng ta được tự do tập trung vào những thứ khác. Cơ thể không nên được xem là một khối, mà là sự hợp nhất của những cử chỉ, tư thế và thái độ mang tính biểu hiện. Không chỉ là vẻ đẹp khách thể mà biểu hiện trên mặt của một người và cử chỉ của họ chính là điều khiến người đó trở nên dễ chịu và ưa nhìn. Cách chúng ta thể hiện bản thân, nụ cười, nét mặt, ánh nhìn là những món quà quý giá. Tất cả đều có thể cải thiện được và điều chỉnh để đạt được sự hài hòa lớn hơn. Mọi người đều nên tìm kiếm cử chỉ tự nhiên phù hợp nhất cho bản thân, cách hài hòa nhất để sử dụng cơ thể mình. Cái đẹp nằm ở tính chất và màu sắc của làn da, trong những cơ bắp được rèn luyện chắc chắn, trong dáng hình mảnh mai, trong cử chỉ thanh lịch, chuyển động linh hoạt và tư thế thanh cao. Cuộc sống hàng ngày của chúng ta là một mạng lưới gồm những hành động đơn giản lặp đi lặp lại. Ở Nhật Bản, người ta luyện tập những hành động này ngay từ khi còn rất nhỏ. Từ ngồi xuống, đứng lên, lao chùi, dùng đũa, dọn giường, dắt khăn cho đến góc một bộ kimono. Tất cả chúng ta đều cần học cách đi đứng, nâng giật nặng và biểu hiện bản thân tốt hơn qua lời ăn tiếng đói, đói năng chính xác hơn. Trôi chảy hơn, các quấn luyện viên giọng đói có thể hướng dẫn người khác cách để tiết chế cao độ, tăng thêm độ quyến rũ, thậm chí là không thể cưỡng lại. Mọi thứ đều có thể rèn luyện và điều chỉnh. Những nhà thẩm mỹ học và nghệ sĩ thể hiện thái độ qua cử chỉ và hành động. Việc rèn luyện cơ thể theo cách này sẽ giúp chúng ta tiến bộ trong việc điều chỉnh và giữ gìn những năng lực của bản thân. Khi một hành động được lặp lại, đó sẽ bắt đầu cắm rễ bên trong chúng ta. Cuối cùng, đó sẽ trở thành biểu hiện bên ngoài của thực tại bên trong, dù đó là biểu hiện tốt hay xấu. Nói ngắn gọn, đó sẽ trở thành thói quen. Một khi chúng ta đã đạt được mục tiêu của mình, chúng ta có thể ngừng rèn luyện, cũng giống như khi lấy được bằng lái xe. Những cử chỉ kỳ lạ, thiếu hấp dẫn có thể khiến người khác cảm nhận sai về bạn. Đây là một điều đáng xấu hổ, trong khi những bài tập đơn giản có thể giúp bạn loại bỏ chúng. Các bài tập lặp đi lặp lại có thể nhàm chán và đòi hỏi sự nhẫn đại, nhưng chúng sẽ mang đến kết quả khiến bạn bất ngờ. Giải phóng cơ thể, giấc ngủ và những liệu pháp khác Tầm quan trọng của việc chăm sóc cơ thể Những người được chăm sóc tốt là những người đẹp thật sự. Họ mặc gì, đi với ai, đeo trang sức nào, mua quần áo tốt bao nhiêu, hay trang điểm đẹp ra sao không quan trọng. Nếu họ không sạch sẽ, họ sẽ không bao giờ đẹp. Andy Warhol Cây đẹp bắt đầu từ những thứ cơ bản. Làn da căng mịn, mái tóc ống mượt, cơ bắp chắc chắn và tính cách mạnh mẽ. Để có sức khỏe tốt, hãy ăn uống đúng mật, tập luyện thường xuyên và ngủ đủ giấc. Hãy kết hợp một chế độ ăn uống lành mạnh với việc tắm rửa và rèn luyện sức khỏe. Bạn sẽ cảm thấy vô cùng khỏe mạnh. Nếu bạn áp dụng một vài công thức đơn giản và nguyên tắc cơ bản phù hợp, mọi thứ sẽ thật sự thay đổi. Công thức càng cũ thì càng hiệu quả, hoặc nó sẽ bị người ta lãng quên. Thành tẩy, làm sạch, nuôi dưỡng và làm đẹp cơ thể. Một trong những thứ sang trọng nhất là tốc độ. Và tất cả những thứ làm lợi cho tốc độ. Từ những chú ngựa tốt nhất, cổ xe tốt nhất, hành lý nhẹ nhất, quần áo và trang sức phù hợp nhất với thời tiết. Nhưng tài sản lớn nhất của tôi chính là sức khỏe hoàn hảo. Margaret John Setner Memories of Henry Không ai có thể cảm thấy tự do nếu họ thấy khó chịu với chính làn da của mình. Hoặc nếu cơ thể của họ không được chăm sóc và chải chuốt cho đàng hoàng. Sự chải chuốt kỹ càng giúp cho chúng ta không còn bị ám ảnh với những khuyết điểm của bản thân. Chúng ta có thể quên đi nỗi lo lắng về ngoại hình và trở nên tự nhiên, nồng nhiệt, vui tươi. Những phụ nữ tự tin về sự hiện diện của mình luôn là những phụ nữ biết chảy chuốt, lớp sờ móng tay bông tróc, quần áo quá chật hoặc quá rộng. Làn da ẩm nhờn, hơi thở có mùi khó chịu, hàm răng vàng khe, đôi mắt lộ rõ sự thiếu ngủ hay một mái tóc đã lâu không gội, có thể làm cho một ngày, một chuyến đi hay một cuộc hẹn của bạn trở thành thảm họa. Một người có ngoại hình được chăm sóc tốt sẽ tỏa ra năng lượng tích cực. Đừng thụ động, bạn có thể thay đổi và trở thành người có sức lan tỏa hơn. Mọi thời gian bạn dành cho bản thân. Làm sạch da, massage hay các tỉa móng tay sẽ giúp bạn hiểu rõ cơ thể cũng như nhu cầu chăm sóc cơ thể của mình hơn. Trước khi chăm sóc sắc đẹp, hãy dọn sạch phòng tắm và đầu tóc của bạn. Bằng sự chân thành và rèn luyện thường xuyên, những nghi thức và nguyên tắc chăm sóc sắc đẹp thiết yếu sẽ trở thành tự nhiên. Khi chăm sóc cơ thể, chúng ta cũng chăm sóc chính tâm hồn và tinh thần của mình, đồng thời. Sẽ có khả năng chăm sóc tốt hơn cho người khác. Chúng ta muốn điều gì xảy ra thì trước hết nó phải ở trong đầu chúng ta đã. Hãy suy nghĩ tích cực, mở rộng kiến thức, mỉm cười và tự tin. Hãy trang bị một tấm gương dài, một cái cân đáng tin cậy và một cuốn sổ nhỏ ghi là lịch sử cân nặng của bạn. Các nhãn hiệu sản phẩm chăm sóc sắc đẹp ưa thích và một vài công thức làm đẹp. Không cần quá nhiều. Vì bạn sẽ chẳng bao giờ dùng hết tất cả. Hãy dư chú mọi vấn đề sức khỏe mà bạn cần giải quyết và ngày khám bệnh định kỳ. Hãy quản lý sức khỏe và sắc đẹp của mình chặt chẽ như quản lý tiền bạc. Hãy phân biệt giữa các liệu pháp cần có sự giúp đỡ của chuyên gia. Cắt tóc, làm trắng răng, làm mờ vết thâm. Và những liệu pháp bạn có thể tự mình thực hiện. Cắt tỉa móng tay và móng chân. Ủ tóc và đắp mặt nạ, massage, dần dân. Hãy suy nghĩ một cách đơn giản và thông thái. Nhiều người đổ hết cả gia tài cho các sản phẩm giảm cân, nhưng lại quên rằng họ không nên ăn quá nhiều đồ ngọt. Chúng ta cần tạo ra sự trật tự và cân bằng trong tâm hồn và cuộc sống của mình. Bắt đầu từ việc kiểm tra kỹ lượng các yếu tố tâm lý, cảm xúc hay sức khỏe ảnh hưởng đến hành vi của chúng ta. Hãy biến nhà tấm thành một thẩm mỹ diện thu nhỏ của riêng bạn. Hãy giữ cho nó thật sạch sẽ và gọn gàng. Đó là một liệu pháp cho các giác quan. Giới mọi thứ đều nằm trong tầm giới. Hãy kiểm tra trong hộp trang điểm, và chỉ giữ lại một vài sản phẩm với chất lượng tốt nhất. Điều này sẽ mang lại sự tự tin, hài lòng và thỏa mãn.